các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ok trở lại với câu chuyện thì có lẽ là nếu như theo cái cách giải thích khoa học thì nó chỉ có thể là giải thích như vậy. À, các bạn, nó chỉ có cái cách giải thích như vậy, còn cái việc mà đánh dấu thì thật sự là tôi không thể hiểu nổi. Và tôi cũng có hỏi rất là nhiều người để cố gắng giải thích theo cách khoa học. Có người bạn của tôi làm bác sĩ uh, bây giờ là phải phải có khi phải tiến sĩ rồi. Ở bên New Zealand Anh ấy làm nghiên cứu ở bên New Zealand Thì Anh cũng không thể hiểu nổi Và anh cũng phải thừa nhận là có những cái câu chuyện như thế Nhưng anh cũng không thể hiểu nổi Là tại sao người ta lại có cái đánh dấu như vậy không hiểu. Cái phần đánh dấu thì tôi chịu Có lẽ là nó là một cái gì đó Nó rất là siêu nhiên Chứ còn cái phần Những cái phần trước thì có thể là mình cũng chỉ có Cái cách giải thích như thế thôi Cơ địa của người mẹ Nó có cái vấn đề nào đó Hoặc là cái, trong cái chuỗi di truyền Của người, người mẹ hoặc người cha Trong cái chuỗi di truyền của cái gia đình đó Nó có một cái vấn đề nào đó Mà liên quan đến cái việc mà cái thai đó, Nó cứ đến cái giai đoạn đó là nó sẽ xảy ra cái, Những cái sự cố như thế Còn cái, cái, cái, cái đứa bé cuối cùng Thì có lẽ là Nó bị như vậy Là do cái, cái tình trạng như tôi đã nói thì nói thật anh chị em là những <cười> có những thứ có nhiều thứ chúng ta không thể trả lời được và khi hồi nãy nghe đến cái cái câu chuyện con danh con lộn con lộn của tác giả Tống Hồng có viết thì tôi tự nhiên tôi mới nhớ đến tôi tự nhiên tôi nhớ đến cái câu chuyện đấy là tôi đã từng vào trong cái bản đấy và tôi tôi ngồi tôi nói chuyện với cái gia đình đó và được nghe kể như thế thì đến cái khi mà lần đó tôi lên thì là anh chị đó mới mất cái đứa con cuối cùng cái đứa cái đứa thứ năm đó là được có mấy tháng thôi mà nói thật là cái người mẹ nó rất là khủng hoảng các bạn, nó rất là khủng hoảng. Các bạn có hình dung lắm? một người mẹ mà năm lần nhìn con của mình, có những đứa chưa kịp chào đời đã chết, có những đứa chào đời được vài tiếng là chết, thì nó khủng khiếp lắm, nó ám ảnh lắm. Và tôi nghĩ rằng có khi là chị cũng chẳng dám, chị cũng chẳng dám tính chuyện của con nữa hoặc là đến cái giai đoạn đó, những cái năm đó là những cái năm 98, 99 tôi nhớ như vậy tôi chuẩn bị học xong lớp 12 cái mùa hè năm đấy là tôi theo ông cụ đi vào núi để lấy thuốc lấy thuốc cho một người bị bệnh bị, bị, bị um, sơ gan vào trong đấy thì nếu như giá như mà gia đình đấy và anh chị đấy có thể là đi xuống dưới xuôi có thể là đi đến những cái bệnh viện phụ sản Trung ương hoặc bệnh viện phụ sản Thậm chí là có điều kiện một chút thì vào trong những cái bệnh viện phụ sản Cái gì từ rũ Ở trong Sài Gòn đó, Nó có thể là người ta xử lý được những cái trường hợp như vậy Ít nhất là có được một cái đứa con để Nó là cái niềm hạnh phúc tuyệt vời Của những cái người làm cha và mẹ Tôi cũng là một người cha Tôi biết cái niềm hạnh phúc có đứa con nó như nào Nó khao khát như nào Mà nhất là có lẽ là đối với anh chị đấy Thì cái niềm khao khát nó còn nhân lên rất là nhiều lần Để xoa dịu đi những cái nỗi đau lên t thì có lẽ là anh chị đi đến đến đến tìm đến những cái khoa khoa học để giải quyết nó từ sớm để xử lý cái tình trạng đấy khi từ sớm thì có lẽ là mọi thứ nó sẽ khác chứ không phải chịu cái nỗi đau đến năm lần như vậy nó quá là đau đớn Mà tôi cũng không hiểu nổi bởi vì các anh cái anh là một cái kỹ sư một kỹ sư nhà dưới xôi luôn mà anh lên trên đỉnh ngỡ mà tại sao anh lại cũng không nghĩ đến cái điều đấy tôi cũng không hiểu được thật sự là tôi không hiểu nổi. Đây là một cái, cái câu chuyện nó, Tôi không biết là tôi kể lại cho các bạn Nó có đến nỗi ghê giận hay là ám ảnh hay không Nhưng thật sự là Khi mà vừa nãy nhắc đến Tự nhiên cái điều đầu tiên tôi nghĩ đến cái, Khi mà tôi đọc đến cái chủ đề Con danh con lộn Tự nhiên tôi mới nhớ đến cái câu chuyện đó. Khi bắt đầu đọc đến cái phần mà đây, Có thai rồi lại hỏng, có thai rồi lại hỏng. Thì Tự nhiên tôi dùng mình Tôi nghĩ đến cái câu chuyện Trước đây thì cũng có một vài lần nhắc đến cái danh con lộn Tôi không nhớ rất là đáng sợ, nghe cái phần mà kể về cái tự trạng của đứa bé lúc bê ra nó là họ quấn trong một cái khăn một cái khăn của cái y tế đó các bạn nó sợ lắm nhìn vào là cái xác của đứa bé nó máu, máu nó nhờ nhờ lẫn với cái dịch, cái dịch ối có thể là nó sọc vào trong cái quá trình ngạt trong cơ thể của đứa bé, nó vẫn lưu, đó. nó cứ nhờ nhờ máu cá, các bạn nhìn thấy cái hình ứng nó ghê lắm mà cái khuôn cái, cái, cái mặt của đứa bé nó tụ máu nó tím bầm mà